Chào mừng tất cả các đồ đã quay trở lại với kênh Bass Audio. Tiếp tục ngày hôm nay, Bass xin gửi đến các đồ hữu tập 52 của bộ truyện Dải Kỳ, Trường Sinh Đạo, tác giả Nam Nga Tiếu và quay trong đọc của mình là Bass Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, trận chiến với lại là Phụng Thiên Hoàng triều. Thì quân đội của Đại Khảnh và đại tài hợp nhau đã giành chiến thắng rồi. À, quân đội của Phụng Thiên Hoàng triều thì ngưng tụ ra một cái con khí vận chân long, thực lực là ngang ngửa với động cảnh. Mặc dù là nó không có biết là thực pháp hay cái gì, nhưng mà lực phòng ngự bảo hộ của nó là cực lớn. Quân đội của Đại Cảnh không cách nào tấn công cả. Thì Khương Trường Sinh quăng cho nó một cái à, kim lân ngọc dịp, thì tăng tác cái vận chân lông. không thêm dịp trầm địch cùng với kiếm thần được phái tới chiến trường nữa. Thì à, quân đội của Phòng Thiên Hoàng Triều phải nói là tăng tác rồi. Lúc này thì à, Đại Cảnh đã chiếm được cái vùng à, đại lục đó. À, cái vùng đại lục này tên gì quýt, bách quên rồi. Nhưng mà Đại Tề thì cũng chiếm được một số các hòn đảo. Bọn họ cũng muốn là chia chắc cái đại lục này. Nhưng mà Đại Cảnh tuyên bố rồi. Đồ của anh thì anh ăn. Mấy em thì đi ria ria mấy cái đảo ngoài đi. Ghé vô đây thì anh hốt luôn Đại Tề mấy đứa à. Về phần ở cuối tập trước thì có một cái tình tiết nữa là ở một cái hòn đảo xa lạ nào đó. Lúc này có một cái đôi xà nhân, một nam một nữ được sinh ra. Và có một cái gốc thụ tinh, phải nói là rất là mạnh mẽ đã diệt một cái đội người rồi, cũng chưa biết tình huống như thế nào. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 52 của bộ truyện Daji. Trực sinh đạo. năm thứ 33, hoàng đế đem cái đại lục cỡ nhỏ ở ngoài hải ngoại kia mang tên là Đông Châu. Đại quân không có tiếp tục tiến lên mà là càng quét những vùng biển xung quanh, đại lượng lâu công, binh sĩ đi thuyền mà đến, chuẩn bị tại Đông Châu thành lập thành trì cùng với đóng trận thống thần. Trương Anh cũng mang theo thương hội của kỳ thương hội đến đây. Đông Châu tuy là một cái đại lục cỡ nhỏ, nhưng chỉ là nhỏ đối với mạch đại lục thôi. Trên thực tế thì Đông Châu còn lớn hơn giang sơn của đại cảnh lúc bấy giờ. Phía trên Đông Châu còn có rất nhiều bộ lạc dân bản địa, chẳng qua là không thông phổ đạo không tạo thành bất kỳ uy gì cho quân đội Đại Cảnh cả. Hải ngoại đập truyền đến tin chiến thắng, dựng đến các châu Đại Cảnh đều ở trong bầu không khí tích cực mà hửng lên. Thái tử Khương Triệt cũng tiếp nhận được càng nhiều công nạp từ các vương triều. Tháng 8, Khương thượng sinh dựa vào để lĩnh thụ, tầm mắt xuyên qua sương mù, đang nhìn xem Dương Chu còn giới hoang sinh lượng bàn. hang siêng, lăng tiêu thỉnh thoảng sẽ là đi đầu quân. Đầu năm mới từ vùng biển phương Nam trở về, chuẩn bị trục kích kim thân cảnh. Quân công của bọn hắn trát tiệt, mà lại là đồ đệ của đầu tổ không ai dám ép bọn hắn ở lại cả. đều là thần nhân, Dương Chu một người độc chiến hai người, hang siêng và lăng tiêu. Khương Triệt cùng với thập bác tin túc, ở bên cạnh hoàn chiến thỉnh thoảng còn hô tốt. Lần này lượng bàn, Khương Triệt sinh nhìn thấy mà cảm khái vô tình Nhờ năm đó, Hoang Xuyên, Lăng Tiêu cũng là thiên tài cao cấp nhất, bây giờ tại trước mặt của Dương Chu ảm đạm phai mờ Ngọc Nhiên Giật lúc này đi ngang qua, chẳng qua là nhìn thống một cái liền bước nhanh tiến vào chỗ định viện của Khương trực Sinh. Nàng đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh, nói, Hải Dương phía tay, xảy ra chuyện rồi. Những năm này, Phụ Nguyệt Thế Gia cũng đang tại hướng ra Hải Dương mà thăm dò. Bọn hắn theo nam phương của Hải Dương dọc theo đường ven biển mà đi lên. Tại hải ngoại đã chiếm lĩnh không ít đảo nhỏ thành lập cứ điểm của gia tộc. Khương trực sinh lúc này hấn hỏi. Chuyện gì? Trời sập sao? Ngọc Nhiên Vật nói. Trời không có sập nhưng mà Hải Dương nhanh sắp lật rồi kìa. Bạch Kỳ bị nàng dẫn tới thú quăng tới ánh mắt tò mò. Ngọc Nhiên Vật lúc này lại nói tiếp. Nghe nói vùng biển phía Tây sinh ra hôn cử yêu kinh thế. Đại lượng yêu thú đang hướng nơi đó tụ tập nó rất là mạnh nha, không ít cao thủ tiếng nín vây quét, đều là ngã xuống. Lê ngay cả phạt Y quần hiệp những năm này tiếng tâm lần lẫy, danh chấn cả Hải Dương, cũng là bị chết hầu như không còn. Chỉ còn sót lại có hai người. Khương trực sinh nhếu mài. Lúc trước, hắn nghe Khương Triệt nói lên phạt yêu quần hiệp này. Nghe nói bên trong có vài vị cao thủ động trên cảnh. Mặt khác, người kém cỏi nhất cũng đã là cả khúc cảnh rồi. Cái cổ lực lượng này đã không kém hơn khi vận Hoàng Triều. Hán nguyên bản còn chờ mong Tới để khiêu chiến chính mình Không nghĩ tế Cứ như vậy mà chết yếu trời Tao muốn biết Cự yêu binh trong lời nói của Ngọc Nhiên Dực Là mạnh tới bao nhiêu Khương Trường Sinh ở trong lòng hỏi thăm Hệ thống Cần tiêu hao 6 triệu giá trị hương quả Có tiếp tục hay không Không 600 vạn giá trị hương quả à? Mạnh như thế Xem ra đối phương cũng không phải là tại vùng biển phù cận Ít nhất là cách một cái vùng biển Khương Trường Sinh tháng trước mới là tính qua Vùng biển chung quanh của Long Mạch Đại Lục trường hắn ra Thì người mạnh nhất cũng mới trong phạm ra mặt Không biết cửa yêu này Có phải là đi ngang qua hay không Hiện tại các vùng biển chân vị phạt yêu Cũng không biết có thể thành công hay không nữa Ngọc Nhiên Vật rầu rỉ nói Khương trường sinh thì bình tĩnh Sẽ thành công dù sao vùng biển Dùng nhân tộc làm chủ Tuy là có đại hòa yêu tộc sắp đến Nhưng đó là về sau này nha Bạch Kỳ triêu chọc nói Ngươi sẽ không muốn để chủ nhân ra tay đó chứ Ngọc Nhiên Vật lắt đầu nói Tự nhiên là không phải rồi Chẳng qua là nói ra Cái việc này đã phát sinh cho đạo tổ nghe Tránh cho cái yêu vương kia về sau giết tới Long mạch đại lục Hắn cũng không biết được Khương trường sinh đương nhiên là sẽ không ra tay Bởi vì khoảng cách quá xa Hắn hiện tại ra tay giúp một cái đám người sai lạ Cũng sẽ không có bằng thưởng sinh động 600 vạn giá trị hương quả Tương đương với lại là bác động thiên Khiến cho trong lòng của khương trường sinh rất là chào mong Còn về phần không sớm ra tay Sẽ chết rất nhiều người Thế nhưng hắn cũng sẽ không sang vào Hắn cũng không thể giải quyết hết thảy bi kịch của thiên hạ này Hắn đâu phải là thánh nhân Mà vừa hay đại cảnh đang tiến về phía thánh triệu suy yếu thế lực ở chung quanh cũng là nên làm Ngồi đợi cựu yêu kia để mắt tới lòng mạch đại lục thôi Khương Trường Sinh tiếp tục ở trong lòng dưỡng tón Cựu yêu kia có thể mời đến tồn tại là mạnh cỡ nào Cần tiêu hao 10 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không Ngàn vàng giá trị hương quả Cũ đồng thiên à Đủ là dọn người rồi Bất quá Ngàn vạn giá trị hương quả hẳn là cách cử yêu kia vô cùng sai soi. Thời điểm giết cử yêu, cần giả cấp ngàn vạn giá trị hương quả trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến à. Cũng không biết cử yêu này thế nào xuất hiện, hay là nói, những năm gần đây mới là trưởng thành. Khương Trường Sinh sau này quyết định sẽ kéo dài diễn toán nó. Ngọc Nhân Dật còn nói về tình huống cụ thể của cử yêu, Khương Trường Sinh là nghiêm túc lắng nga. Sau nửa kinh giờ, Ngọc Nhân Dật rời đi, Khương Trường Sinh lúc này lạnh nhạt chậm chậm nói. Bạch Kỳ à Người còn chưa có đủ nỗ lực à Công lực của Ngọc Cô Nương đã tăng lên một mạng lớn rồi Về sau chứng được kim thân cảnh Hẳn cũng không phải là việc khó Bạch Kỳ sẵn sốt Ủy phức trong mong nói Chủ nhân à Nô gia đã giảm rất nhiều thời gian ngủ Để mà luyện công rồi Con mẹ nó thật sự là cản lợi mà Giảm rất nhiều thời gian ngủ để mà luyện công Cái này là hợp lý hay sao Khương trực sinh cũng không có nói tiếp Mà là nhắm mắt lại để mà luyện công Mà lúc này Tại Đông Châu phía Tây Duyên Hải, hơn trăm vạn minh sĩ, lao công đang ở đây thu kiến bến cắn cùng với thành trì. Đại lượng thiền biển của độ tại chỗ này. Diệp tầm địch cùng với kiếm thần ngồi tính tỏ ở bon thiền, cùng nhau mặt hướng ra đại Dương bên mông. Kiếm thần sợ lấy bảo kiếm trong tay hỏi. Cảm nhận được sao? Diệp tầm địch nhắm mắt lại, hồi đáp. Cảm nhận được, đã nhìn trộm chúng ta bảy lần, đối phương rất mạnh, vô cùng có khả năng siêu việt tam động thiên à? Đối động thiên à? Vậy người chống đỡ được hay không Dù cho là ngũ độ thiên Ta cũng sẽ chiến Ta liền ngay cả đạo tổ Ta cũng dám kiều chiến Sao lại e ngại hắn chứ <cười> Đó là người không biết Đạo tổ mạnh bao nhiêu Liền cùng ta năm đó một dạng mà thôi Ta cùng với người không giống ngào ngà Ta thích vợ cảnh giới để mà chiến đấu Gặp mạnh thì ta mạnh Đây cũng là võ đạo của ta Kiếm thần lúc này trần trắng con mắt Nhớ ngày đó sơ kiến dịp tầm địch này Lúc đó hắn không có cái dạng như bây giờ Bây giờ tại sao lại khoát lắc như vậy Hắn hoài nghi Diệp tâm địch này là đang bắt chước đạo tổ. Nhưng mà đạo tổ người ta là thật sự vô địch, con Diệp tâm địch ngươi không có cái loại thực lực kia. Vậy mà trước cũng đã bắt đầu có cái ngạo khí coi trời bằng dung ra. Diệp tầm địch lúc này lại bồi thêm một câu nói, Hiện tầm đi, coi như chúng ta thật không định lại, đạo tổ cũng sẽ ra tay mà. Kiếm thần cảm thấy lời nói này cũng là có lý. Cùng với đạo tổ ở lâu, hắn cũng tìm tòi được tính nết của đạo tổ. Đạo tổ nhìn như là vân đạo phong khinh, Nhưng mà đối với những người có quan hệ tốt cùng hắn Hắn sẽ ra tay bảo hộ Hai người làm bạn với đạo tổ cũng đã được một khoảng thời gian Cũng tính là thành lập quan hệ tốt đẹp Lưu một bước mà nói Coi như đạo tổ không cứu bọn họ Cũng sẽ cứu Khương Tiễn cùng với Bình An Mà nghĩ đến hai người Khương Tiễn Kiếm Thần lúc này cảm khai nói Khương Tiễn Bình An Cũng nhanh sắp chứng được cả khu cảnh rồi Khương Tiễn đã có hình thức ban đầu Của hư ảnh thiền địa Còn Bình An kia mặc dù thiên sinh ngu dốt Nhưng mà thiên tư thật sự là đáng sợ. Trong đan điền lại có sự thế mơ hồ, hữu hình một cái tiểu thiên địa rồi. Dẹp tâm địch mở mắt ra, ngữ khí phức tạp nói. Nguyện lại ta còn thưởng rằng dương chu kia võ đạo thánh thể có khả năng độc bộ thiên hạ rồi. Không nghĩ tới Khương Tiến bình an cũng là không kém. Con mắt thứ ba của Khương Tiến có khả năng hấp thu khí vận. Không giờ khác nào không tại thối luyện thể phách. Mà thể chất của bình an kia đông dạng cực kỳ khoa trương cũng không biết là cái thể chất gì. Kiếm thần lúc này cười ha hả nói Hai gọi đại liện công Từ chất còn không mặc dương chu Bất quá bọn hắn là trời sinh Dũng sĩ chiến đấu Tại bên trong chiến đấu còn giới sát lục Không ngực khiêu chiến cực hạn của mình Lẫn về độ cao cuối cùng Dương chu chưa hẳn có thể siêu việt hơn bọn hắn đâu nha Thế giới võ đậu Sao mà bao la quá Thiên tài như ca giết sang sông Nhiều vô số kể Nhưng mà chỉ cường giả có thể là tung hành thiên hạ Ban đầu cũng chưa hẳn liền là những thiên tài để nhất thiên hạ đâu Cờ duyên, mệnh xấu có đôi khi so với thiên tư cầu trậu yếu hơn. Hai người cứ như vậy để cho dối biển thổi vào mặt mà nói chuyện phím. Trong khi hai người, kiếm thần và dịp tầm địch đang ngồi chờ đợi thì ngoài vạn dặm Trên mặt biển bao la vô biên có một thân ảnh theo sống chập trùng. Dưới chân của hắn là một cái cây rút, thân thể thẳng tóc, không có chút run rảy nào. Người này mặc áo tơi, mang theo mũ tơi. Dưới mũ là tóc dài phất phới, hiện lộ ra nữ gương mặt rất là tan thương. Hán chắp tay ra sau lưng Tốc độ tiến lên không tính là nhanh Anh Mặt biển bên cạnh nổ tung Một cái đầu rắn biển khổng lồ phóng lên tận trời Đường kính yêu thân Nói ít cũng có là một trượng Đầu rắn lại mọc ra Một cái cây sừng màu bạc chiếc sạ ánh sáng Sáng bóng và chối mắt Một bên mặt biển khác của người áo tây nổ tung theo Lại là một cái đầu hải mãn xuất hiện Hải mãn này có hình thể khổng lồ Chẳng qua trên đầu không có sần thú Chỉ có một cái bọc nhỏ Càng ngày càng nhiều hải mạng thoát ra từ bên trong hải dương, vây vanh người ảo tơi mà tiến lên. 10 đầu, 30 đầu, 100 đầu, 500 đầu. Dần dần trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đủ cái loại hải mạng, rắn biển, lớn nhỏ không đồng đều Màu sắc vẫy rắn cũng là khác biệt. Bày lông xà động, hùng vĩ kinh dị. Yêu thú hải dương ven đường gặp phải đều bị chúng nó chia nhau ra ăn. Máu nhuộm đại dương mênh mông tăng thêm sự đáng sợ cho thiên địa. Hàng chín, dị tượng của khiếu vận lại lần nữa sinh ra, long mạch đại lục lần nữa lại là có người đột phá cả khung cảnh. Khương Đỗ Sinh nhìn lên mây bốc lên trên trời, mây đỏ đầy trời lẩm bẩm nói: "Thật sự là thời đại đặc biệt a. Tần suất sinh ra kim thân cảnh đã càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi tháng đều xảy sinh ra kim thân cảnh. Trăm năm trước, kim thân cảnh thế nhưng là truyền thuyết a. Cái này cũng đủ để thấy khi vận của long mạch đại lục đang tăng trưởng." Theo đại cảnh, đại tài chinh chiến hải ngoại. Khí vận chỗ hải ngoại đã bị công chiếm tập trung về Long Mạch Đại Lục Dẫn đến khí vận của Long Mạch Đại Lục thịnh vượng Ngoại trừ linh khí võ đậu tăng trưởng ra Võ giả tập võ bên trong hai cái đại vận triều Sẽ là có ngộ tính cũng được tăng lên Trong lúc lơ đẳng có khả năng sẽ có kỳ tư diệu tưởng Đây cũng là tầm quan trọng của khí vận Bạch Kỳ chạy đi Tiến đến tìm kiếm Hoàng Thiên Hắc Thiên Sợ Khương Trường Sinh lại đã kích nó Khương Trường Sinh đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Châu Đông Châu thì vẫn đang minh trong quá trình kiên thiết Phụng Thiên giống như là nhận thua Chậm chạp không có tiếng đến Đông Châu Tướng sĩ đại cảnh đều đang nghỉ ngơi Ngược lại là đại tề hết sức sôi nổi Không có cướp được Đông Châu Bọn họ buộc lòng phải đánh tới là phương Bắc của Đông Châu Rất là khát vọng tìm được một cái tòa đại lục giống như là Đông Châu thấy Đông Châu không có chuyện gì Khương Trượng Sinh lại nhìn về phía Lâm Hậu Thiên Theo thần cổ đại lục tiến đến đại cảnh Lâm Hậu Thiên đã đi được 1/5 lộ trình Tốc độ rất nhanh Chủ yếu là do tòa kỳ của hắn rất nhanh Trải qua cái chuyện thẩm lăng tông Lâm Hậu Thiên sẽ không tiếp tục là giao tiếp Sâu với người khác Cho dù giao hảo hắn cũng bỏ qua Từ đó về sau hắn sắc thật không tiếp tục Gặp được phiền tối lớn gì Bất quá những ngày này Lâm Hậu Thiên đã dừng lại Hắn tiến vào bên trên Một cái tòa hải đảo thần bí Ánh mắt của Khương trượt sinh vậy mà không thể Xuyên thấu vào trong đó Đây chính là lần đầu tiên thiên địa vô cực chi nhẵn bất phải trắc trở. Hắn có thể cảm giác được ở bên trong hải đảo kia có một cái cổ lực lượng thần bí mà cường đại bao phủ cả hòn đảo này. Cũng may mắn còn có thể cảm nhận được tiếng lòng của Lâm Hậu Thiên. Rượng cổ tâm đại tránh đế nhân trì võ đế yêu trì trí tôn hôn chi trú hoàng. À chà, tiểu ưng nạ chúng ta giống như gặp được đại cơ duyên khối lượng rồi nha. Mau những cái đồ đá kia. Bớt bại đá kìa. kính Đây là mẫu học à Ây cha Vào tỏ rồi Tiếng lòng của Lâm Hậu Thiên hơi ngừng lại lưng hồi ấn ký không có sống chấn động Hưng hỏa tín đồ cảm ứng thì vẫn còn Chứng minh Lâm Hậu Thiên còn chưa có chết Khương trực sinh yếu mà Tiểu tử này thật là thu hoạch được đại cơ duyên à Khương trực sinh càng thêm chờ mong về Lâm Hậu Thiên hắn yên lặng ghi nhớ lại Cái tọa độ tòa tọ hải đảo này Nếu Lâm Hậu Thiên có thể được an toàn Thì về sau cũng có thể để cho mụ linh lạc Trước đi nhìn xem một chút Hắn đã mẫn mắt nhìn về phía của Mộ lên Lạc. Từ sau khi gặp cái con quái thú lạc đà, Mộ Linh Lạc không tiếp tục gặp được yêu thú động thiên cảnh ngăn cản nữa, mặc dù gặp được thì chỉ cần lách qua, những yêu thú cường đại kia cũng sẽ không có đuổi theo. Về phần yêu thú phía dưới động thiên cảnh, bọn hắn thử nghiệm chính mình săn giết, tôi luyện sức chiến đấu. Khứ Trừ Sinh đã tính qua, thực lực tổng hợp của Mộ gia quả thật là đã mạnh lên. Tuy có người không ngừng chết đi, nhưng cũng có người nhà Mộ được sinh ra. Đi ven đường bọn hắn cũng sẽ thu lưu những cái người lưu lạc hắn Cho nên số lượng vẫn là khổng lồ như cũ Trước mắt Mộ gia còn đang ở trên biển Tốc độ của đội tàu không tính là chậm Mặc dù đuổi không kịp Lâm Hậu Thiên Nhưng đã rời xa thần cổ đầy lục rồi Khương Trường xin yên tâm Thu hồi tầm mắt Lúc này Hàng Thiên bỗng nhiên chạy vào Đi vào trước mặt của hắn nói Chủ nhân à Ta cảm thấy cái vật kia Là tụ, tụ yêu châu mà ngày trước đó lấy được đó Khương Trực Sinh hỏi: "Vậy thì thế nào?" Hàn Thiên trừng lớn con mắt mèo nói: "Có một viên tụ yêu châu khác tồn tại." "Hả? Một viên khác?" Khương Trực Sinh nhíu mày hỏi: "Ở phương hướng nào?" Hàng Thiên quay người, do dự một chút, nâng lên vuốt mèo, chỉ về một cái phương hướng là hướng Tây Nam. Khương Trực Sinh thúc dục thiên địa vô cực chi nhãn nhìn lại, tầm mắt lướt qua các châu của đại cảnh đi vào trên biển. Hắn tốc độ cao tiềm tòi, rất nhanh. Đã thấy là sà yêu điểm cộng hết đang tiến lên ở bên trong hải dương. Nhảy vọt ở bên trong cái đám yêu mênh mông này còn có một người đang đứng, trở rằng là hắn đang thao túng cái bầy yêu lớn như thế này. Khương Đồ Sinh nhíu mày, trong tay của đối phương có tổ yêu châu à? Tổ yêu châu là của thượng cổ yêu hoàng Lưu Lệ, về sau lại có tới hai cái. Là thượng cổ yêu hoàng Lưu Lệ rất nhiều tổ yêu châu hay là nói không chỉ có một vị yêu hả? Khương Đồ Sinh nhìn chằm chằm đối phương, không biết đối phương là đi ngang qua hay là có mô đồ gì khác. Khi tức đối phương mỏng manh, kẻ một chút là tránh thoát cảm giác của hắn rồi. Đó ràng công pháp đặc thù, hoặc là trên người mang tộc kỳ bảo. Khước sinh tính toán một thốn, người mạnh nhất phụ cận long mạch đại lục cũng mới 300 vạn giá trị hơn quả, vô cùng có khả năng là cái người này. Nếu dám lên bà, vậy thì chờ chết đi. Hắc Thiên Bạch Kỳ lúc này cũng quay trở về, tu vi Hắc Thiên hơi yếu hơn Hoành Thiên, nhưng cũng không kém hơn nhiều. Bạch Kề biết được vị trí của đối phương bỗng nhiên nói: "Hắn có phải là đi về phía kinh tế cửu yêu kia hay không, cho nên là vòng qua long mạch đây luôn." Hoàng Thiên nhà rằng ra nói: "Chủ nhân à, có thể dành lại tụ yêu châu quán cho ta hay không?" Khôn đường Sinh vẫn nhìn không chuyển mắt hỏi: Người muốn tụ yêu châu để làm gì?" "Ta muốn nhất thống yêu tộc, hoàn thành nguyện vọng của ngài, đại cảnh trưởng không nhân tộc, ta chấp trưởng yêu tộc, thiên hạ thái bình, ngài làm thần tiên cao cao tại thượng, phù hộ cho thiên hạ thương sinh." Hoàng thiên cởi hắn hát nói, ngược khi đắc ý, cảm giác kế hoạch của mình rất là hoàng mỹ. Hát thiên lúc này kêu lên, Ta cũng muốn chấp chứng yêu tộc, Ta làm yêu đế, ngươi làm nhị yêu đế đi, Nhị yêu đế hả, cũng được. Nghe Hoàng thiên, Hát thiên khoát lát, bạch kỳ cởi hà hả nói, Vậy ta đây làm cái gì? Hoàng thiên liếc mắt lượm nó một cái nói, Ngươi phục tị chủ nhân mà, ngươi nghĩ cái gì vậy hả, ngươi muốn ruồng bỏ sơ tâm của mình à? Bạch Kỳ ngẹn họng. Mà đối với thỉnh cầu của Hoàng Thiên, Khương Trực Sinh cũng không có đáp ứng. Cái tên này còn nhỏ, sợ nó nắm không được tụ yêu châu đâu. Khương Trực Sinh nhìn chầm chầm người áo tây kia, yên lặng đưa mắt nhìn hắn tiến lên. Bạch Kỳ và Hoàng Thiên bắt đầu đấu võ mộm, hát thiên thỉnh thẳng ồn ào, để cho Bạch Kỳ phát điên, hai tiểu giáo quả này lại có ý đồ phản ra rồi. Dưới cái nhìn soi mối của Khương Trực Sinh, đại quân Sở yêu trùng trùng điệp điệp lao nhanh vào bên trong hải dương. Người áo tơi đứng ở bên trên thuyền trúc Quay đầu nhìn về hướng bắc Hắn có thể là thấy rìa của đại lục của mặt biển rồi Hắn lân tay phải vung lên một cái Hơn vạn con hải mảng rắn biển bắt đầu rời khỏi Đánh về phía lòng mạch đại lục Đạo tổ để cho ta xem trước một chút Người sâu cạn như thế nào nha Người áo tơi tự mình lắm bẩm Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên Cái đội quân rắn khổng lồ phân ra hai cổ Một cổ là tỳ tùng của hắn tiến lên, một cổ khác thì đi lên phía bắc, chuẩn bị tập kích thành trì Dương Hải của Đại Cảnh. Thấy cảnh này, Khương Trực Sinh nhíu mại. "Đến rồi, tên này cuối cùng vẫn là nhịn không được a." "Cũng đúng, đứng theo góc độ của thằng kia, làm sao có thể đón được Khương Trực Sinh là đang theo dõi hắn, cho dù Khương Trực Sinh ra tay cũng phải là dẫn tới động tĩnh mới đúng chứ." "Xem ra cái thằng này là chuẩn bị vòng qua long mạch đại lục đi tới vùng biển phía tây, chẳng qua là quen đường." thẳng tiến tập kích luân đại cảnh. Tập kích từ phía Dương Hải đợi lại là những người khác, thật đúng là có khả năng để cho tên này chạy mất. Bất qua đáng tiếc là hắn gặp phải Khưu Sinh. Đầu tiên Khưu Trật Sinh ném ra một cái miếng kim lân ngọc diệp, sau đó lấy ra xạ nhật thần cung. Một cái màn này hấp dẫn ba yêu chú ý, Hàn Thiêu phấn khởi, giống như là thấy tụ yêu châu đã đến trước mắt mình. Tay trái của Khưu Sinh cầm cung, tay phải lúc này dùng tốc độ cao mà bắn. Từng đạo, từng đạo quan tiện bắn ra, đánh tan một nửa sương mục của lông khởi sân, phóng qua dãy núi, thành trì, bay vút về phía Dương Hải. Ven đường không biết có bao nhiêu là bách tính võ giả thấy được cảnh này. Mũi tên ánh sáng đầy trời, hung vĩ dặn dì, mà bên trong quan tiện, xen lẫn một cái đạo kim quang rất nhỏ. Lúc này, ở Duyên Hải phía tây nam của đại cảnh, một cái bến cẳng ở Duyên Hải, số lượng lớn tiền đánh cá đang đổ ở chỗ này. Không ít ngư dân đang ở trên thiền trò chuyện về thu hoạch ngày hôm nay. Phía trên biển cạn còn có thuyền biển tác chiến là đang đi tầng. Đó là cái gì vậy? Một tên nam tử đầu trọc, hai tay để trần, chỉ một cái phương hướng quán sợ hồ to. Không chỉ là hắn, càng ngày có càng nhiều người chú ý tới cuối mặt biển có cái gì gì thường. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phần cuối mặt biển là đang dâng cao lên. Mơ hồ có rất nhiều thân ảnh nhảy ra khỏi mặt biển, lại chui vào bên trong mặt biển. Anh! Một cái đầu hải mảng to lớn và trăm trượng nhảy bọt đến khâu trung Kích thích đến ánh mắt của tất cả mọi người <cười> Yếu đố Có người quảng sợ quát lên Đến vỡ yên lặng ở cửa cảng Bên cảng nhông vỡ tổ Mấy người ngư dân hoảng sợ chạy lên trên bờ Không ít người bởi vì thất kinh Dẫn đến trượt chân rơi lại xuống nước Mà đúng vào lúc này Từng cái chùm sáng từ bên trong lục địa Phóng tới vạch phá bầu trời Che khuất cả bầu trời Dùng tốc độ cực nhanh lướt qua bên cảng ăn tạc đại quân yêu thú ở cửa mặt biển kìa. Anh anh anh, anh, anh anh anh Tiếng bùng nổ mạnh kinh thiên động địa liên tiếp dẫn đến vô số người quay đầu nhìn lại, cường quang lấp lánh treo trên mặt của bọn họ, chúng sinh muôn mặt muôn sáng, thành hàng ăn tạc phần của mặt biển để cho thiên địa biến sắc, cùng phong gào thét bao phủ từ tứ hướng đi, sóng biển ván mấy cái chiếc thuyền đều lay động kịch liệt. Cùng lúc đó, ở phương xa, người áo bị vô số rắn biển vây quanh, quay đầu nhìn lại. Hắn nhớ mày, kinh ngạc nói. Đại cảnh, đâu mạnh mẽ như thế sao? Hắn có thể cảm giác được Dương Hải truyền đến khí tức chiến đấu rất là mạnh mẽ. Đón chừng xà yêu của hắn phái ra đều đã chết sạch rồi. Hắn không nghĩ tế là đạo tổ ra tay. Hắn thấy, cho dù đạo tổ phát giác được, làm sao cũng cần thời gian đi tới. Từ nơi này đi đến Tây Châu đâu chỉ là cách xa có 10 phạm dặm Trong lòng của người áo cảm thấy bất an, mặc dù đối phương không phải là đạo tổ tất nhiên cũng là một cái tồn tại cực mạnh rồi. Hắn lúc này gia tăng thêm tốc độ, rời xa đường ven biển. su một cái tiếng xé gió truyền đến, người áo tơi vô ý thức liếc mắt nhìn, nâng lên mũ tơi, lộ ra một cái đôi mắt lạnh như băng, còn người của hắn bỗng như phóng đại. Hắn vừa chuẩn bị đưa tay ra, phốc si, kim thân Ngọc Diệp đã xuyên thấu qua cổ hồng của hắn, máu từ bài tung té ở bên trên nước biển bên cạnh. Ánh mắt của người áo tơi ngưng kết, nhưng sau một giây, Hắn đột nhiên thả người vọt lên, bay tới trên cao ngàn trượng ở trên không, xong trưởng đẩy ra, chứng khí ngưng tụ ra hư ảnh động tiên. Một cái mảnh hải dương mênh mông xuất hiện ở bên trên phàm trời. trong hải dương có một cái tòa cô phong đứng thẳng như là bảo kiếm. Kim Lân Ngọc dịp bay lên, người áo tơi xong trưởng đẩy xuống. Hư ảnh thiên địa vô biên đè ép xuống, thiên hà từ trên trời dán xuống thế không thể đỡ. Xu, Kim Lân Ngọc dịp gia tóc, kim quang lóe lên, xuyên thủng hư ảnh thiên địa giết tới trước mặt cô người áo tơi. Người áo vẫn còn tiếp tục tránh né, lần này hắn vậy mà đã tránh thoát khỏi Kim Lân Ngọc Diệp. Hắn đưa ra tay phải muốn bắt lấy Kim Lân Ngọc Diệp đi. Khương Trừ Sinh ở phương xa nhíu Mài. đây là lần đầu tiên Kim Lân Ngọc Diệp không có biểu sắc gì đĩnh. Thực lực của cái tên này là lục động thiên hay sao? Ngay tại lúc người áo tơi sắp bắt lấy được Kim Lân Ngọc Diệp, Kim Lân Ngọc Diệp đột nhiên tăng đi, ngỡ tay sai người, một cước quét tới Chân phải lần là chân khí, vừa rồi đã trúng Kim Lân Ngọc Diệp đang cháu tới. Hắn rất có kỹ năng. Theo một bên đã trúng thần lá, Kim Lân Ngọc Diệp bị hắn đá cho lệch hướng. Ở bên trong đệnh viện, Khương được sinh lần nữa nâng lên sả nhật thần cung, lẩm bẩm nói. Rất mại na, vậy thì ta sẽ nghiêm túc một chút. Hắn bắn ra một tiện, một cái chùm sát khủng bố lúc này xuất hiện, bay ra khỏi lông khởi sân, trong nhái mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Người áo tơi vẫn còn đang chiến đấu cùng với Kim Lân Ngọc Diệp. Kim Lân Ngọc Diệp không thể tru dựng được hắn, nhưng hắn cũng rất khó bắt lấy được Kim Lân Ngọc Diệp. Hai bên ở trên không trung siêu dịch. Đối mặt với Kim Lân Ngọc Diệp, người áo tơi không thể thi triển võ học thẳng thắn và thoải mái, chỉ có thể bằng vào bản lĩnh cục công lực hộ thể mà chiến đấu. Mẹ! Một chiếc lá mà mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là... là đạo tổ? Người áo tơi âm thập kinh hảy. Mặc dù không nghĩ ra là đạo tổ như thế nào phát hiện hắn Nhưng chỉ có đạo tủ mới có thể có thủ đoạn quỷ thần khó dò như thế này Nhất định là phải tóc chiến rồi bỏ trốn Ánh mắt của người áo tây ngưng tụ Chân khí bên ngoài thân đã ngưng kết thành một cái áo giáp như có như không Khí thế của hắn đột nhiên tăng mạnh Cấp tốc đổi kịp Kim Lan Ngọc Diệp Hai tay của hắn chế độ Kim Lan Ngọc Diệp Dùng chân khí bản thân cố định Kim Lan Ngọc Diệp lại Kim Lan Ngọc Diệp rung mạnh kịch liệt trong hai tay của hắn Lúc nào cũng có thể là thoát khỏi ra ngoài Trong lòng của người ảo tơi nhất lên kinh đạo hải lãng, hắn đã thi triển ra võ đạo thượng cổ, vậy mà khống chế không nổi cái lá này. Đột nhiên, một cái cổ uy áp kinh khủng tới cực điểm buôn súng, người ảo tơi vô ý thức muốn chạy trốn. Một đường ánh sáng cực mạnh đã từ trên trời dán súng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân của hắn. Cường quan dùng khí thế không thể ngăn cản rơi trên mặt biển, xuyên thủng qua hải dương, nhức lên từng vòng từng vòng ngưỡng sống khuếch tán, sống biển nh Vô số rắn biển lại bị tru diệt, máu tư cuồn cuộn cấp tốc nhuộm đỏ cả mặt biển. Những hải yêu ở khoảng cách khá xa đều cấp tóc thoát đi. Một đầu rắn biển màu đen theo mặt biển nhô đầu ra, trong miệng của nó ngậm một cái hạt châu to bằng 5 đấm trẻ con. Nó cấp tốc rút trở về, chui vào bên trong đáy biển. Cường quan kết nối trời và biển lúc này cũng tán đi, trên không chỉ còn lại có một mảnh kim lân ngọc dịp. Kim lân ngọc dịp thì có linh khí cùng với thần niệm của Khương Trường Sinh, nên không bị là đại nghệ thế điển pháp công kích. Mà người áo tây thì máu me khắp người Rơi xuống phía dưới Kim Lân Ngọc Diệp đáp xuống Thu hắn vào bên trong cấp chế không gian Sau đó là đi dạo ở vùng biển phụ cận Nhưng xây chuyển rất lâu Khương Trường Sinh cũng không có phát hiện ra tụi yêu châu Chỉ có thể tự bỏ Hắn lúc này gọi Kim Lân Ngọc Diệp trở về Có lẽ là còn đâu đó trên thân của người áo tây Ai Khương được Sinh thở dài một hơi Ba cũng yêu Bạch Kỳ nghe mặt hứng trương Hoàng Thiên hỏi Chủ nhân à, anh chạy rồi hả Khương được Sinh lắc đầu nói Chạy thì cũng không có chạy được. Hắn đúng là có chút phiền muộn, Kim Lăng Ngọc Diệp vậy mà không có miễu sát được người Ấu Tây. Đương nhiên, hắn không có nói ra lời này. Rất nhanh thì Kim Lăng Ngọc Diệp bay trở về, Khương được Sinh phóng sức người Ấu Tây bên trong ra, vứt trên mặt đất, dõi cho ba yêu bạch kỳ lạnh cống cả. Ánh mắt của bọn nó đặt trên người của người áo Tây. Người Ấu Tây chọc vật ẩn đầu, mở ra một con mắt, đập vào mắt là một sối hay mèo. Đỡ Ngân cốt của người áo tơi đã bị đứt ra từng khúc, Một thân chân khí đã bị đánh tan, hấp hối. Khương trường sinh đẩy bạch kỳ ra, Ngồi sống ở trước mặt của hắn, Thí triển huyến thần đầu. Người áo tơi trong nháy mắt đã hốt hoảng. Nói cho ta biết tụi yêu châu ở đâu. Khương trường sinh một bên vận công trì liệu, Một bên nói. Người áo tơi hốt hoảng, ngốc trời trả lời. Bị xà dương mang đi rồi. Như thế nào tìm được xà vương? Nó đi tới chỗ hòn đảo của diệt thế thụ. Diệt thế thụ Khương trực sinh tiếp tục hỏi thăm Nguyên lai like, diệt thế thụ Chính là kinh thế cựu yêu mà Ngọc Nhân Nhật đã nói tới Người này thì chịu sự nhờ vã Của Phụng Thiên Thiên Tử Đến đây kiêu chứng Khương trực sinh Nhưng cảm giác được Khương trực sinh quá là mạnh rồi Chậm chạp không dám động thủ Gần đây nghe nói diệt thế thụ sức thế Hắn quyết định là trước thu phục diệt thế thụ Lại đi kiêu chiến đạo thổ vang đường lúc đi ngang qua đại cảnh Hắn chỉ muốn để cho đại cảnh phân tâm Không nghĩ tới Bất kể hoàng thiên hắc thiên hai mặt nhìn nhau, chúng nó không biết nên kinh ngạc thán thán đầu tổ mãnh mã hay là trào phúng cái sự khinh thường của đối phương đây. Khương Trường Sinh lại hỏi một vài vấn đề, sau đó cách không hút tế bút mực vào trang giấy để cho người áo tơi viết xuống vào hộp của mình. Nguyên lai là cái kẻ này học được một cái môn thượng cổ võ đạo tên là Đại Kim Cương thần thể. Võ học này để cho thể phách trong thời gian ngắn tăng mạnh lên, ngưng kết ra đại kim cương thần giám. Lực lượng lớn đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đuổi kịp tốc độ của Kim Lân Ngọc Diệp. Nhìn thấy người áo tơi mơ mơ màng màng viết ra học của mình, Hoàng Thiên Hắc Thiên lần đầu tiên thấy cái tình cảnh như thế rất là chấn kinh. Kính sợ khứ được sinh lần nữa lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Bạch Kỳ thì cũng đã nhìn quan sát, bất quá nó rất tò mò, người này là mạnh bao nhiêu? Trực giác nói cho nó biết, người này còn mạnh hơn cả Diệp Thẩm Định. Hệ thống, Thần Thiên năm thứ 33 Trượng lão H hóa Long Ph phủ Chu vô kỵ điều động yêu quân muốn tập kích thành trìuyênãi của đại cảnh người may mắn kịp thời ra tay cứu vớt số lượng lớn tín độ hương quả chặt đứ nhân quả kiếp nạn này thu hoạch được ban thử sinh tồn pháp bảo Kim Lân Ngọc Dịp X6 thần thiên năm thứ 33 trưởng lão của Hái Long phủ Ch vô kỵ bởi vì ấm tốn đại cảnh có lòng mua hại ngơi bị người sống phát hiện người thành công sinh tồn sau khi tiếp nhận kiêu chiến của hắn thu hoạch được ban thử sinh tồn linh vật H Long Trì Hai hàng nhắc nhở xuất hiện trước mắt của Khương Trường Sinh, ba cái chữ hóa Long trì để cho ánh mắt của Khương Trường Sinh sáng lên. Hắn cũng không có ngay lập tức tiếp nhận truyền thừa bên trong trí nhớ mà là nhìn chầm chầm võ học chú vô kỵ viết ra. Hàng hôn chậm rãi đến, chú vô kỵ một hơi viết mấy chục bộ võ học, nửa đường xin cho đoạn tiệt, bị Khương Trường Sinh dùng hồi xưng thật lấy trở lại một hơi. Nhìn thấy võ học hắn viết càng ngày càng kém đi, Khương Trường Sinh không còn kiên nhẫn nữa, giải trưởng hiển thần đầu. Chu Vô Kỵ lúc này tuyệt đãi chết đi. Khương Trường Sinh nhìn thi thể của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan, ngay sau đó lên thử nghiệm. Chu Vô Kỵ này không nói tới võ đức muốn độ thành, tất nhiên là muốn chết rồi, nhưng trước đó có thể hay không là Khương Trường Sinh bắt đầu thi triển thần thông khởi tử hồi sinh cho Chu Vô Kỵ. Một cái luồng ánh sáng màu xanh bao phủ Chu Vô Kỵ, khí tức của Chu Vô Kỵ bắt đầu khôi phục. Bắc kỳ Hoàng Thiên, hát Thiên cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ. Bị dọa đến dụng dụng lưu lại Cũng không lâu lắm Chú Vô Kỵ thành công phục sinh Hắn mở tòa mắt ra Nhìn đạo nhân trước mặt hữu khí vô lực nói Đạo tổ Khởi tử hội sinh chỉ có thể phục sinh Cũng không thể khiến cho hắn kho phục lại trạng thái đỉnh phong Khư trượt sinh ngồi xuống xuất ra một cái bình đang dược Đổ vào trong miệng của chu Vô Kỵ Chú Vô Kỵ đang muốn phản kháng Nhưng động tác của khư trượt sinh thật sự là quá nhanh Hắn căn bản không kịp phản ứng gì Ta cho ngươi một cái cơ hội, chờ ngươi khô phục chân khí rồi lại ra tay với ta, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong nha. Mặt của Khương Trường Sinh không có chút biểu tình nói, cho vô kị nghe được trừng to con mắt. Hắn không thể nào hiểu được cái loại hành vi này của Khương Trường Sinh là cái gì, là đang nhục nhã hắn sao. Nhưng nếu là nhục nhã vì sao muốn lãng phí nhiều thuốc tốt như vậy? Hắn có thể cảm giác được Khương Trường Sinh cho mình ăn năng dược không phải là thứ tầm thường. Chân khí trong cơ thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Hàng thiên hát thiên liếc nhầm một cái, đều nhìn ra vẻ không hiểu trong mắt của nhau. Bạch Kỳ cũng đón được chút chút, nó cảm thấy Khương trượt sinh quá là thịt mệt đây mà. Cả ngày cứ khổ tu, lại không có xuống núi, là ai đều phải nín tới hỏng rồi. Khương trượt sinh ngồi tỉnh tọa ở trước mặt của chu Vô Kỵ. chu Vô Kỵ sau một gây, khôi phục được một chút khí lực, đứng lên tìm một nơi khác tỉnh tọa. Hai người cách xa nhau không đến một trường. Chú Phú Kỵ một bên vận công một bên vắt hết ốc suy nghĩ đối phương của hắn có phải là thăm dò hắn hay không? Nếu như cầu mong cái gì khác đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn à? Nhưng hắn nghĩ lại đối phương hy vọng là hắn dùng hết toàn lực ra tay nếu hắn nhận sợ chẳng phải là ngược lại bị xem thường sao? Còn có một cái loại khả năng đối phương thật là muốn giết hắn vô lựng là cái loại tình huống nào hắn đều cần toàn lực ước phó Đãn chết! Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Trong lòng của chú Vũ Kỵ tiệt vọng suy nghĩ, cái đạo cường quan trước đó từ trên trời dán xuống, làm cho hắn vẫn còn thấy như in, vẫn còn cực kỳ là sợ hãi. Màn đêm buông xuống, mặt trăng lặng mặt rời lại mộc hai ngày cũng đã vào vàng đi qua. Khương Trường Sinh vẫn ngồi tính tọa ở trước mặt của chu Vũ Kỵ. Công lực của chú Vũ Kỵ khôi phục hơn phân nữa, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Lúc chặng hoàng tối, bên ngoài định viện truyền đến tiếng bước chân chính là Khương Triệp. Hờ đạo tử Khương Triệt bước nhanh đi đến Vừa mở miệng Để nói cái gì đã thoáng nhìn thấy chu Vô Kỵ Khương Triệt sinh lúc này mở mắt ra Nhìn về phía Khương Triệt Đúng vào lúc này Chú Vô Kỵ đột nhiên ra trưởng Đánh đến trên ngực của Khương Triệt sinh Chân khiết bùng nổ chấn động Đến đạo bào của Khương Triệt sinh kịch liệt lay động Khương Triệt bị hù dọ Ba yêu bà kỳ cũng lạc Nhĩ dựng lên chu Vô Kỵ cắn răng nói Đạo tổ Một trưởng này của ta Người có hài lòng hay không hả ánh mắt của Khương Trường Sinh rơi ở trên người của hắn hỏi ờ đây là vô tướng độc chuẩn người tinh thông nhất sao con người của chú Vô Kỵ coi rụt lại âm thập kinh hãi vã cái linh hồ đối phương thế nào biết hắn thi triển võ học gì hắn vừa định đứng dậy một cái cổ lực lượng đáng sợ bao phủ hắn khiến cho hắn không thể nào động đậy dưới ánh mắt sợ hãi của hắn Khương Trường Sinh nâng lên ngón trỏ tay phải điểm ở trên tráng của hắn một cái rằng rất một tiếng toàn thân của chu Vô Kỵ rung lên theo đó là ngã xuống đất. Linh lực của Khương trường Sinh đánh nát đầu óc của hắn, lại chảy qua bên trong cơ thể của hắn, phá hủy đi gần cút bếch hải, trong nhai mắt đã chuông diệt hắn. Mạnh như lục động thiên ở trước mặt của Khương trường Sinh, cũng cực kỳ nhỏ yếu như là phạm nhân. Toàn thân của Khương Trực rung rảy, cẩn thận từng ly từng thí hỏi. Nhắn lạ, Khương Trực Sinh nói, là hôn thủ sao màn mà ngươi muốn nói tới đó. Khương Trực ngẩn ngợi, Ánh mắt nhìn về phía của Khương Trường Sinh tràn ngập kính sợ. Đậu tổ ngay cả hắn cần làm chuyện gì, muốn nói cái gì đều rõ ràng. Thật sự là quá không tầm thường rồi. Hắn nhìn về phía của chu vô kỵ tò mò hỏi. Người nè có lấy lịch để làm sao? Khương Trường Sinh nói. Phương Thiên Hoàng trưởng phái tới thân phận cụ thể cũng không tiện đối cho ngươi, để tránh cho ngươi rước lấy phiền tối nha. Khương Trường nghe xong không dám dò sát nhiều hiểu rõ đối phương tất nhiên là đến từ thế lực su nhiên trên biển rồi sau đó Khư Triệt bắt đầu nói về động tỉnh ở Duyên Hải trên biển phát hiện điểm không hết thi thể rắn biển dẫn tới rung trưởng không nhỏ ba yêu bạch kỳ nghe được hai ngày trước động tĩnh lớn như thế chúng nó rất kinh ngạc nhất là Hoàng Thiên, Hát Thiên trước kia chúng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ cũng đã lớn rồi trước đó rõ ràng nhìn thấy đầu tổ bắn mấy cái mũi tên thế mà dễ dàng đồ sát rắn biển Đến hàng vạn mà tính. Để trong lòng chúng nó tràn ngập sùng bái. rất lâu sau. Khương trực sinh chậm chạp không có chờ được đến ban thử sinh tồn. Hắn biết ý nghĩ của mình thất bại rồi. Trước đó kiếm thần kêu chiến hắn. Là có thể kích phát ban thử sinh tồn. Xem ra cùng một người. Trong thời gian ngắn. Không thể lập lại mang đến cho hắn ban thử sinh tồn. Hắn cũng không thể nuôi chu vô kỵ này. Dù sao chú vô kỵ khác biệt với dịp tầm địch kiếm thần. Hai người dịp tầm địch. Khiêu chiến hắn Cũng sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội Bên trên võ phẩm Chú Vũ Kỵ này không đáng tính nhiệm Khương trực sinh lúc này đứng dậy nói Hàng thức không phải đang nghiên cứu gần cốt Của giả cảnh giới cao hay sao Kéo người này mang về đi Khương trực vội bằng cực đầu Sau đó khiêng thi thể chu Vũ Kỵ rời đi Đi đến cửa định viện Hắn quay đầu hỏi Đạo tử à Người này là cảnh giới gì Khương trực sinh đi về phía phòng của mình trả lời Lục Động Thiên Hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài Ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng đừng nói Coi như là bí mật giữa ngươi và ta nha Khương Triệt trận tròn con mắt l Lục Động Thiên Hắn cực kỳ rung động Ba yêu bạch kỳ cũng là bị hù dọa cho quýu dụm Trong lòng của bọn chúng Còn sinh ra một cái nỗi nghi hoặc Mẹ nó Đến cùng là còn có mấy Động Thiên Khương Triệt nhìn Khương Triệt sinh Nóng lại cửa phòng trong lòng sinh ra biến hóa vi diệu Trở lại trong phòng của mình Khương Trường Sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa Hóa Long Trì Hóa Long Trì chủ thiên địa linh thỉ ngưng tụ ra có thể làm cho hậu vệ của rồng rắn lột sát biến thành chân Long trăm năm có thể thế biến thành một con rồng bởi vì thế biến thành một con rồng sẽ tiêu hao tuyệt đại đa số linh thỉ cần trăm năm thời gian để mà khôi phục Đồ tốt à Khương Trường Sinh trước đó từ trong miệng của chu Vô Kỳ biết được mục đích của hắn tới Hóa Long Phủ chính là tính ngưỡng chân lông Hóa Long Phủ xem như là môn phái võ đạo ngự thú, một mực khắc vọng bồi dưỡng được chân lông. Tụ Yêu Châu chính là chi bảo của Hóa Long Phủ, tiếp nhận truyền thừa đã được ngàn năm. Bước qua cho đến nay, Hóa Long Phủ vẫn không ra đời được con chân lông nào, nhiều nhất chỉ là dâu lông. Khương Trường Sinh đặt Hóa Long Trì vào bên trong đạo giới ở phía dưới Vân Thiên Thần Thụ. Hắn dùng linh lực đào ra một cái hố to để Hóa Long Trì vào trong đó. Mới đầu, Hóa lông trì chẳng qua chỉ là một cái khó bạch ngọc. Sau khi rơi vào trong cái hầm kia cấp tốc hòa thang, đại hố tót ra nước, nhanh chóng bay lên, nâng theo lấy bạch ngọc hòa thang ra, ao nước cũng thay đổi thành màu ngà sữa. Thấy ao nước càng ngày càng nhiều, Khương trượt sinh không thể không mở rộng cái hố. Cuối cùng thì một cái hóa lông trì đường kính trăm trợt xuất hiện, để cho Khương trượt sinh dời ra thêm một miếng đất lớn. Bạch Long lúc này bay tới xem xét, Khương trực sinh để cho Bạch Long ngông mình trong ao Không có Phật phố của hắn không được đi ra ngoài Bạch Long mặc dù hoang mang Nhưng vẫn thận trọng chui vào bên trong hóa Long trì Rất nhanh nó đã trầm mê ở bên trong đó Chỉ cảm thấy toàn thân thật là thoải mái Làm sủng vật thứ nhất của Khương trường sinh Hắn đương nhiên sẽ không bạc đại Bạch Long Khương trực sinh lúc này mở mắt ra Sức ra kim lân ngọc dịp mới lấy được Bắt đầu liên hóa cấm chế Đồng thời trong lòng chờ mong Bạch Long thể biến Bạch Long thật phải biến thành trọng à? Trên đời này không chỉ có truyền thuyết tiên thần Cũng có truyền thuyết về Long Phượng Long Phượng được vinh dự là tổ tiên của vạn thú Là thật thú chân chính Rất nhiều vị thú đều dựa vào Có quan hệ với chân Long Phượng Hoàng Mới là nổi danh Thậm chí có một ít vị thú ở bên trong truyền thuyết Dùng Long Phượng làm thức ăn Nhưng trên thực tế Long hết sức là hiểm thấy Cơ hồ đều là dâu Long cả Còn chưa từng xuất hiện chân Long Ít nhất Long Mạch Đại Lục và vùng biển phụ cận là như thế. Chú Vũ Kỵ đã là cường giả lục đồng thiên đều chưa từng thấy qua chân Long. Hóa Long Phủ mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh ở trong lòng vò hỏi. Hệ thống cần tiêu hao 35 triệu không trăm lên 6 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. 3500 ngàn vạn giá trị hương quả. Đây là giá trị hương quả sau khi chú Vũ Kỵ chết đi. Thế lực này không bố thế như vậy? Nói cách khác. Trước đó đã là sắp bắt kịp võ đế đảo rồi. Khương trực xin nghĩ nghĩ lại. Võ đế đảo vì trợ giúp thánh triều thực lực đã giảm mạnh. Xác thực không thể so sánh. Mà những năm này, giá trị hương quả của võ đế đảo một mực đang tăng trưởng. Năm ngoái đã đột phá 6.000 vạn. Quỷ mới biết là còn có thể tăng lên bao nhiêu. Có một cái lợi khả năng khác chính là hóa Long phủ nuôi vô số yêu xà cho nên giá trị hương quả bền trứng. Lận thực lực của võ giả có khả năng Cũng không phải là cái loại giá trị hương quả này Hắn không nghĩ nhiều nữa Giá trị hương quả của Hóa Long Phủ Sắc thật là đáng sợ Nhưng đây chẳng qua là tương đương với Hải Dương Thượng Thiên năm thứ 34 Phổng Thiên Hoàng Triều Bên trong ngựa ho viên của Hoàng Khung Phụng Thiên Thiên Tử ngồi tỉnh tọa ở dưới tầng cây, hai tay vận công, từng cái đầu lông ảnh quấn quanh người của hắn. Một cái đầu hát nha rơi vào bên trên nhánh cây, Phụng Thiên Thiên Tử mở miệng hỏi. Trung Phụ Kỵ động thủ chưa? Hát nha trả lời. Châu Dương Kỵ mang theo yêu chúng của hắn, đi ngang qua phía tây của Nam Đại Cảnh, mất tiếng bí ẩn rời, nghe nói vùng biển ở đó chết trong cái yêu xà. Giọng nói của nó tương đối là trung tính, mà ngữ tốc thì rất nhanh. Nghe vậy Phụng Thiên Thiên Tử mở to mắt nhớ mày hỏi, Có ý thứ gì hả? Đậu tủ đã tài giấn tài rồi. Hát nhà nói, Câu rã đèn, đủ hạn của ngài còn đang điều tra. Phụng Thiên Thiên Tử nhớ mày, lẩm bỏng nói, Lục ăn đi mấy năm còn chưa có trở về, không biết thế độ của đậu tủ, Trung Vô Kỵ là hiện tại mất thích nữa. Chẳng lẽ bị đầu tổ giết rồi, không có khả năng à. Cho dù chết trong tay của đậu tủ, Lục Động Thiên Đại Chiến nhất định là kinh chân động địa. Như thế nào không có một tiếng động như vậy? Hát nha lúc này giống như suy nghĩ cái gì nói. Nghe nói hứng tiệt, lòng mạch đại lục xuất hiện một cái đầu cái thế cử yêu, tên là Diệt Thế Thụ, có khả năng cho vô kỵ để mát tới con yêu này thì sao? Phụng Thiên Thiên Tử nghe xong nói, xác thật là có khả năng nha, cái tên này lâu như vậy không động thủ, rõ ràng là ngài đạo thủ, xem ra đạo thủ ít nhất cũng là lục động thiên, thậm chí là càng mạnh hơn. Ngữ khí của hắn mây trôi nước chảy, Trên thực tế hai tay trong tay áo của hắn đang siết chặt rồi vậy thì chờ một chút xem hi vọng chung vu kỵ không nên để cho chậm thức gi mà trong tuần tháng 6ương trường sinh đang xem hoàng thiên hát thiên lượng bàn hai con mèo yếu vật lộn vẫn rất là đặc sắc thanh nhi bước nhìn tiếng đến nóiảo tổ có hai bị khách nhân hải ngoại đến đây bỏ hắn tuyên bố mình là động thiên cảnh có việc lớn câu ngay Khương truyền sinh bình tĩnh nói Vậy để cho bọn hắn vào đi Hắn sớm đã bắt được khí tức của hai người kia Thanh Nhi quay ngờ rời đi Bạch Kỳ lúc này kêu lên một tiếng Tại sao lại tốt ra động thiên cảnh Để cho ta làm sao lăn lộn nữa đây Nó tức giận căm phẫn Nó vẫn cảm thấy Không phải là mình quá mức bình thường Mà là đại cảnh và đạo tổ quá mức mạnh Hấp dẫn võ giả Có cấp độ tự nhiên là cực cao tới rồi Dẫn đến nó lộ ra cực kỳ là nhỏ yếu tầm thường Mà Hoàng Thiên Hắc Thiên đột nhiên dừng lại, hai con mèo xù lông lên, hướng về phía thanh nhi vừa rời đi, nha răng gầm nhạ. Bạch Kỳ nhìn không được mắng. Thế người lại thần kinh cái gì hả? Hoàng Thiên trầm giọng nói. Có một cổ yêu khí cường đại để cho ta cảm giác rất là nguy hiểm. Nghe được lời của Hoàng Thiên, Bạch Kỳ nghiêm túc. Mặc dù nó thường xuyên khi dễ Hoàng Thiên, Hắc Thiên, nhưng trong lòng là hết sức phục đối với thiên tư của hai con này. Eu khí có thể làm cho hai cái tiểu gia hỏa này cảm giác được nguy hiểm, tất nhiên là không đơn giản rồi. Khương Đức Sinh không có lên tiếng khi ngẩn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhi mang theo một nam một nữ đến đây, rõ ràng là nam tử tóc dài ở bên trong Phật Ưu quân hiệp cùng với nữ tử áo đen mà. Hai người trái trong đình viện có ba con yêu thú, hơi hơi mày. Sau đó lại đem tầm mắt rơi vào trên người của Khương Trực Sinh. Chí Dương thần quang không có bắn ra cường quang, Trẳng qua như một cái mặt trời nhỏ trôi sau đầu của hắn. Hai người đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh, ông quản lễ. Tại Hà Trình Mãn gặp qua Đậu Tổ, tiểu tử Trình Lâm Lâm gặp qua Đậu Tổ. Khương Trường Sinh đánh giá bọn hắn. Trình Mãng chính là cảnh giới Tứ Động Thiên, Trình Lâm Lâm thì là Nhị Động Thiên, trách không được có thể đào thoát trước mặt Diệt Thế Thụ có 600 vạn giá trị hơn quả. Hàn Thiên, Hắc Thiên thì vẫn như cũ kiên kỵ nhìn chằm chằm hai người. Nha răng cầm nhẹ Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bổ nhà qua Đợi sau khi thanh nhi rời đi Khương trực sinh lúc này mới mở lời hỏi Không biết hai vị tìm ta là có chuyện gì Trình mảng hít xong một hai nói Thỉnh đầu tủ đòi tay Cùng chúng ta tiến đến phạt yêu Tru dựt dựt kế thụ kia Dựt cái thụ chính là yêu ma ngàn năm khó gặp Có thể thông qua hút máu thịt của người Yêu và thú mà mạnh lên Rất là nhanh Nếu bỏ mặt nó tiếp tục trưởng thành Nhân tộc trên biển được sẽ đứng trước Tây Hoàng Ngập Đầu a. thế thụ như thế này mà mạnh lên sao? Trường Sinh ở trong lòng dũng toán ra thực lực của vật thế thụ đã đi đến 650 vạn giá trị quả, tốc độ tăng mạnh thế mà sắp bất kịp hắn rồi. Thấy Khương Trường Sinh không có trả lời, Trình Mãn bắt đầu nói về quá trình mình và các huynh đệ phát hiện vật thế thụ cùng với đại chiến phát sinh sau đó. Một cái gốc đại thụ có cây vượt qua 200 trượng, đến cũng bố. Nó cao không thể ước lượng, chỉ là dùng dây leo đã có thể trong mây tức hút khô máu thịt của động tiên cảnh. Hình ảnh như thế để cho ba yêu bạch kỳ đều là sợ hãi quyết dụng. Trên mảng thì một hồi kể xong cái chuyện thương tâm của mấy quân đệ nhà mình, lúc này hết xong một hồi nói. Trước khi đi ta phát hiện trên cây có hai con yêu thú kỳ quái lắm, vậy mà có nửa thân người. Bọn hắn trốn ở bên trên diệt thế thụ, hẳn là vừa ra đời không lâu, ta ngoài nghiên diệt thế thụ là chuyên môn, thủ hộ để bảo vệ cho bọn chúng. Bởi vì diệt thế thụ cũng sẽ là săn yêu thú, mà lại có thể khoan nhượng cho bọn hắn ở trên cây của mình. Mới vừa vào đẩu ta còn phát hiện vỏ trứng của bọn hắn, ẩn chứa yêu khí vô cùng là đáng sợ nha. Hắn móc ra một cái khó vỏ trứng từ bên trong tay áo. Vỏ trứng này vừa xuất hiện, Hoàng Thiên, Hát Thiên đều bị dọa đến nhảy lùi ra sau một cái. Nguyên lây là vật này để cho chúng nó là táo bậu lo lắng. Nửa thân người sau Khương trụ sinh yếu mài, Yêu thú của cái thế giới võ đạo này Rất khó hóa hình Hoặc là cái dạng yêu ma Giống như của lông mạch đại lục Hóa ra thân thể người Hoặc là giống như bạch kỳ vậy Dùng chứng nhãn pháp để mà biến ảo Hắn là nghĩ tới một người Lâm Hậu Thiên ẩn chứa Huyết mạch yêu tộc Chẳng lẽ tổ Tiên là yêu thú hóa hình Khương truyền sinh lúc này đưa tay ra Cách không thu cái vỏ trứng vào trong tay Thần niệm của hắn thăm dò vào bên trong đó Bên trong ẩn chứa một cái cổ yêu khí Rất là cao th Lẫn cường độ yêu khí còn không bằng bạch kỳ Nhưng cái cổ yêu khí này rất là đặc thù Rõ ràng là cao quý hơn Yêu khí bình thường Trên mạng hít sông một hơi Lúc này lại nói Đạo tổ bây giờ thiên nhai ở bên ngoài thánh triều Yêu tộc đang không ngừng trùng kích Phòng tiếng của thánh triều rồi Hạo kiếp trước đây chưa từng có sắp buông xuống Nếu không diệt trừ diệt thế thụ này Nó tụ tập yêu chúng bên trong hải dương của nhân tộc Cùng với yêu tộc nội ứng ngoại hợp Hậu quả khổ mà lường được à Bạch Kỳ lúc này nhìn không được hỏi Dựa theo lời của ngươi nói Việc thí thụ mạnh như vậy Sao chỉ tìm chủ nhân của chúng ta là đủ rồi Vì sao không đi tìm những người khác chứ Trình Lâm Lâm vẫn không có mở miệng Lúc này nhìn không được nói Chúng ta làm sao không có đi tìm Các phương khí vận hoàng triều Chỉ biết tranh bá Không muốn tổn thất võ giả kinh giới cao Chúng ta chỉ có thể đi tìm đầu tổ Nàng quay đầu nhìn về phía của khu trực sinh nói Đạo tổ Ngài đến cũng có đáp ứng hay không Có thể ý thoải mái một chút hay không hả? Chúng ta kéo dài không được, nếu ngài không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ chạy tới phương thế lực tiếp theo. Trên mảng nhú mày, mặc dù cảm thấy Trình Lâm Lâm có chút thức lễ, nhưng chuyện này quá khẩn cấp, bọn hắn sắc thực không thể là dở dàng. Khương Trực Sinh tò mò hỏi, Phạt yêu quần hiệp hành tẩu thế gian trống yêu trường ma, dù người nào nhờ vả đây? Trên mảng thấy hắn không có từ chối, trong lòng dấy lên một cái tia hy vọng lúc này mới trở lại. Gia sư chính là quốc sư Thánh Triệu Hành tẩu thế gian 400 năm trước Ngày ấy đã tiền đón yêu tộc sẽ sinh ra trí tùng Là cho chúng ta sau khi bỏ công đại thành thành lý yêu thú trên biển Đừng để yêu tộc thành thí Chờ đợi võ đế sinh ra Quốc sư của Thánh Triệu Khương trượt sinh ở trong lòng hỏi thăm Người này mạnh bao nhiêu Hệ thống Đối phương không ở bên trong phạm vi Đã biết của hệ thống không thể diễn tóng Khương trượt sinh đột nhiên lại suy nghĩ tới Thánh Triệu thiên nhai Mà trước đó trên mạng đã nhắc tới Hắn lại hỏi, như thế nào là thánh triều thiên nhai hả? Trên bản trả lời, khí vận thánh triều biến thành, dùng đại khí vận ngăn cách thiên địa, để vạn tộc thiên địa không thể phóng qua thánh triều thiên nhai, nguy hại cho nhân tộc, mà cái vị trí của chúng ta chính là phía sau thánh triều thiên nhai. Nhưng mà, thiên địa vạn thú đều có thể thành yêu, yếu tộc của khởi căn bản là ngăn không được rồi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn bất đất dĩ. Khương trường sinh thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like không phải thế giới này quá rộng lớn mà là thánh thiên nhai trở ngại hệ thống dò Dĩ nhiên, chủ yếu là hắn chưa đủ mạnh, nếu đủ mạnh, khí vận của triều cũng không ngăn được hệ thống hư ảo Bây giờ còn không thể tính ra, đã nói lên thánh chưa có tan thiên nhai vẫn còn. Khương Trạch lại nói, "À, ta biết rồi, ta sẽ ra tay." Chuyện đó tìm tới hắn, nhân quả đã thành, bây giờ ra tay. Chắc là nên có băng thưởng sinh tồn rồi. Nghe vậy Trình Mãng, Trình Lâm Lâm kinh hỷ, vội vàng bái tạ Khương Trực Sinh. Huynh mộ chúng ta, nguyện tì tồn theo đạo tố ngài, tiếng nến chú yêu. Trình Lâm Lâm lại tiếp lề, trong mắt của nàng tràn đầy hận ý. Việc thế thủ đã giết quá nhiều huynh đệ tỉ mụi của nàng rồi, thù này là không đội trời chung. Khương Trực Sinh lắc đầu nói. Không cần, các người yên tâm thì tốt rồi. Hắn vẫn là hết sức tán thưởng hai người Trình mãn Thế thượng võ giả phần lớn là vì bản thân Mà nỗ lực Có rất ít người đại nghĩa chân chính Phạt yếu quần hiệp hành tẩu thiên hạ trảm yêu trường ma Còn trợ giúp kẻ yếu của nhân tộc xứng với một cái chữ hiệp Chẳng qua là hắn không cần người hỗ trợ Trình Lâm Lâm đang muốn tiếp tục nói chuyện Bị Trình Mãng ngăn lại Trình Mãng hỏi Không biết khi nào ngày động thủ vậy Khương Trường Sinh trả lời Ta sẽ không để cho nó nguy hại đến nhân tộc đâu Nói bóng nói gió Ý định chính là sớm thôi Trình mẵng thở vào một hơi, vội vàng bấy tả Khương trượt sinh, hắn cắn răng, gỡ xuống kiếm bản rộng trên lưng nói. Kiếm này chính là... Không cần, nếu là nhận lấy đồ của các người, tính chất chuyện này sẽ thay đổi, lưu cái mảnh vỏ trứng này lại cho ta là được rồi. Khương trượt sinh dơ lên cái vỏ trứng trong tay nói, nghe vậy hai người trình mẵng kính nể nhìn về phía hắn. Khách sấu thêm vài câu, hai người lúc này mới hành lấy rồi đi. Cơn trường sinh chia các vỏ trứng làm ba phần ném cho ba yêu bạch kỳ nói Ăn đi có chỗ tốt đối với các người à Vỏ trứng ẩn chứa linh khí cùng với dinh dưỡng rất là phong phú tuyệt đối là vật đại bổ đối với yêu thú Sau đó thì hắn cũng mặc kệ ba yêu bạch kỳ Lúc này đưa mắt nhìn dịp phía Tây Tìm kiếm tung tích của dịp thế thụ Dịp thế thụ đang tụ tập số lượng lớn yêu vật Chỉ cần phát hiện yêu vật tụ tập Dọc theo phương hướng của bọn nó rất dễ dàng Tri tìm đến tung tích của dịp thế thụ Mà ở một bên khác Hai người trình mạng xuống núi Trình Lâm Lâm cầm khai nói Đại ca nè Đạo tổ nếu thật có thể tru diệt diệt thế thụ ta Thật không phục hắn Hắn đúng là cao nhân đất đạo Trước đó những cái tên kia nghe tỉnh cầu của chúng ta Hoặc là sợ muốn chết Hoặc là ngay tại chỗ lên giá Thật sự là đáng hận mà Làm như bọn hắn không thuộc về nhân tộc vậy Trình mạng bình tĩnh nói Các triều hải dương Cách Thánh Triều Thiên Nha xa xôi, bọn hắn không rõ ràng nhân tộc hiện tại đối mặt chính là cái gì. Bọn hắn chỉ thấy mình có cơ hội đi vùng lên, nhân chí thường tình. Vì chuyện này, nhân tộc sắc thật là không bằng yêu tộc rồi. Trình Lâm Lâm yên lặng, hai huynh muội bay về phương xa. Sứ mạng của bọn hắn còn đang tiếp tục. Việc thiết thụ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 52 của bộ truyện và kỳ trường sân đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 53 của bộ truyện này.